Hơi đây, ngày cuối cùng của cuộc sống trần gian dường như đã được những người xây dựng công trình biết chắc vì số lượng gạch là hữu hạn. Nói đến đồng hồ, con người hiện đại thường liên tưởng đến mặt số, kim giờ, kim phút, nhưng đối với những người phương Đông cổ, thời gian không chạy mà trôi và được tính không phải bằng giờ, phút, giây mà bằng thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ. Thời gian dường như không quan trọng bằng thời thế, vì vậy Đồng hồ trừng thế ở làng Guakala thuộc vùng Kunus của Uzbekistan là một tòa lâu đài khá lớn, thỏa ban đầu mà mỗi năm từ trong tường rơi ra một viên gạch. Quá trình đếm ngược thời gian này diễn ra từ bao giờ không ai biết, nhưng số gạch còn lại có thể tính được, với một kết quả gần đúng, phải chăng tác giả công trình đã dự đoán chính xác ngày tận thế thể hiện qua số lượng gạch xây tường? Lại còn một điều gây thắc mắc Cơ chế nào khiến hàng năm vào một ngày đẹp trời nào đó, đúng một viên gạch tự rơi khỏi bức tường mà không do bất cứ một lực tác động nào từ bên ngoài. Người hiện đại hẳn không mấy ai tin kiểu đếm ngược thời gian kỳ quặc này, song họ cũng không dám kiểm tra nó. Ngay cả giới trí thức khoa học địa phương cũng tỏ ra sùng kính tòa đồng hồ gạch. Tương truyền đây là lăng mộ của Tamelan, thủ lĩnh của một bộ lạc hùng mạnh từng tồn tại ở vùng này. Từ thời cổ xưa, lúc Lâm Trung ông có lời nguyện sẽ hủy diệt cuộc sống của loài người nếu có kẻ nào động đến nơi y nghỉ vĩnh hằng của ông. Người ta còn liên hệ tới một sự kiện lịch sử, ngày 20 tháng 6 năm 1941, các nhà khảo cổ Soviet khai quật hầm mộ của Amir Temur. Một vị tướng lỗi lạc của Uzbekistan thời Trung đại cũng có lời nguyện tương tự và chỉ vài giờ sau, phát xít Đức tấn công Liên Xô gây ra cái chết cho 20 triệu người nước này qua 4 năm chiến tranh khốc liệt. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau sự việc đó, không ai dám động đến nơi yên nghỉ của Tamelan. Nhờ những nỗ lực của cán bộ văn hóa địa phương, công trình này đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. Du khách cứ việc đến tham quan, chiêm ngưỡng. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám thủ lấy một viên gạch về làm kỷ niệm như thường thấy ở các nơi khác những dữ kiện làm rối thêm câu chuyện. Vùng đất nơi tọa lạc đồng hồ trừng thế cũng có những điểm khác thường, ở ngoài ô thành phố Nukus, không xa tòa đồng hồ gạch có một quần thể lịch sử khảo cổ mang tên Miss Dakhan. Đó là một nghĩa địa cổ rộng khoảng 1 km vuông trên 2000 năm tuổi. Theo các nhà sử học, đó là một trong những nghĩa địa cổ nhất trên toàn châu Á. Các sử liệu cho biết Ngay trên mảnh đất của nghĩa địa này, thời cổ đại từng tồn tại một tòa thành lớn. Không ai biết tên gọi nguyên thủy của tòa thành, nhưng từ khi đạo Islam được truyền bá tới đây, thành được gọi tên Gua Kala, tức là thành phố của những người không tin vào Thượng đế. Những người không tin vào Thượng đế ấy là ai? Các nhà khoa học Uzbekistan cho rằng đó là những môn đồ của Zoroastrianism. Đạo Thờ Thần Lửa Và chính từ nơi đây Đạo này lan truyền tới nhiều nơi trên thế giới Lại có một truyền thuyết dân gian địa phương cho rằng Gai-ô-ma-c, ông tổ của loài người Và cũng là tổ sư của Đạo Thờ Thần Lửa Được chôn cất đúng ngay nơi Bây giờ là tòa, đồng hồ trần thế Nhưng truyền thuyết không cho biết Vị sư tổ này có lời nguyện ghê gớm gì Như Ta-mơ-lanh Tướng quân hay không? Tà đồng hồ gạch đã thu hút rất nhiều khách hành hương đủ mọi tôn giáo. Dù thuộc tôn giáo nào, họ đến đây không chỉ được thấy tận mắt chiếc đồng hồ trừng thế mà còn vì một đức tin mãnh liệt. Sếp 7 viên gạch rời thành một chồng và ước nguyện điều gì thì điều đó chắc chắn thành hiện thực. Ngày nay xung quanh tòa đồng hồ vẫn còn vô số những chồng gạch 7 viên của khách thập phương, những người đến sau có thể phá những chồng gạch của người đến trước để chồng gạch của mình lên mà không bị ngăn cấm hay phản đối. Tại sao chồng gạch ước nguyện gồm 7 viên mà không phải là con số nào khác? Vấn đề là khu nhà nguyện cho khách hành hương ở gần đấy có đúng 7 ngọn cháp tròn. Khu nhà nguyện này mang tên Samunabi, một vị thánh được sùng bái ở vùng Trung Á. 7 ngọn cháp tượng trưng cho 7 người con gái của ông. Tương truyền, Samunabi còn là một nhà phù thủy linh nghiệm, nhiều người Trong cơn khốn cùng đã tìm đến ông nhờ cứu giúp. Những người được giúp đỡ đã đến xếp 7 viên gạch để tạ ơn ông. Từ đó lại có giả thuyết rằng tòa lâu đài Đồng Hồ Gạch chính là nơi chôn cất vị thánh này. Giả thuyết càng được củng cố bởi sự kiện sau đây. Cổ quàng tài đá dài 25 mét trong khu nhà nguyện, vốn được cho là quàng thi hài Samun Nabi. Nhưng cách đây không lâu, khi các nhà nghiên cứu quyết định mở nắp, thì phát hiện ra rằng đó chỉ là cổ quan tại rỗng. Đào sâu xuống bên dưới, họ quả có phát hiện thấy một vài mảnh vụn xương người đã phân hủy gần hết. Nhưng các phân tích bằng máy lại cho kết quả rằng đó là một phụ nữ độ tuổi 30 đến 35 được chôn cất từ thế kỷ 14. Tóm lại, càng nhiều dữ kiện, câu chuyện càng thêm rắc rối, nhưng các dữ kiện không chỉ có thế. Ở gần khu đồng hồ gạch còn có quả đồi Roma Cát Tráp cũng được coi là một chốn linh thiêng, cứ 10 ngày một lần, những người phụ nữ muốn sinh con kéo đến đây cầu khấn. Thủ tục bắt buộc là sau khi khấn nguyện từ đỉnh đồi, khổ chủ phải lăn đúng 7 vòng xuống bên dưới. Các nhà nghiên cứu cho rằng giữa ngọn đồi này và tòa đồng hồ gạch có một mối liên hệ huyền bí nào đó. Điều lo ngại dành cho tương lai. Trở lại với tòa đồng hồ gạch Giả sử đó thật sự là phương tiện đếm ngược thời gian của trần thế, việc tính xem thời gian đó còn bao lâu cũng chẳng khó khăn gì. Một người bình thường cũng có thể thực hiện việc đó với sai số chỉ đến hàng chục. Nhưng thật lạ là cho đến nay vẫn không một ai bắt tay tính đếm, đặc biệt chẳng ai có thể khẳng định các viên gạch rời tường chính xác vào thời gian nào trong năm và viên gạch nào sẽ rụng vào năm tới. Theo tính toán chung cho đến thời điểm hiện nay, Tòa lâu đài đã bị hủy hoại hay tự hủy hoại khoảng 35 đến 40% phần kết tròn, hình cũ hành và phần lớn bức tường phía bắc đã không còn nữa. Bức tường phía tây tuy còn một vết nứt khá lớn, song trông còn khá vững chắc. Hai bức tường phía nam và đông, theo đánh giá của các chuyên gia, có thể bền vững muôn đời nếu gạch không bị rụng từng viên một bởi một lực tác động vô hình nào đó là giả sử tòa đồng hồ gạch này đã tồn tại 2000 năm, không thể ít hơn, thì sự tự hủy hoại của nó còn kéo dài 3000 đến 4000 năm nữa. Chuyện của vài nghìn năm sau chưa phải là nỗi lo cấp bách của chúng ta ngày nay, nhưng rồi cũng đến ngày viên gạch cuối cùng rơi xuống. Lúc đó, cháu chắc chúng ta sẽ cười thầm về sự ấu trĩ của tổ tiên, hay chẳng còn cơ hội nào để cười hoặc khóc. Bí ẩn của những bức chân dung xác nhân. Vợ của Rubens, người đẹp Isabella, vốn là người mẫu trong hầu hết các tác phẩm của ông, đã qua đời năm 35 tuổi. Nữ công tước Anba, người mẫu cho bức tranh Maha của Goya đã chết sau khi bức chân dung đầu tiên được hoàn thành 3 năm. Danh họa vĩ đại Picasso có hai người vợ Người mẫu cho ông thì đều tự tử. Các nhà khoa học cho rằng giữa hình ảnh một con người và số phận tiếp theo của người đó có sự liên quan thần bí, thậm chí là cái chết. Lịch sử của các họa sĩ vĩ đại đã chứng tỏ điều đó. Trong giới hội họa có vô số truyền thuyết về các bức chân dung của những họa sĩ nổi tiếng đã đem đến cái chết. Vào năm 30 tuổi, vợ của Rembrandt là Saskia chết vì ho lao. Danh họa Hà Lan vị đại này đã thể hiện cô trong các bức tranh Danae và Flora. Ba đứa con của ông được người cha vẽ nhiều đã chết khi còn nhỏ. Người con ghi nhất, còn lại Titus cũng qua đời khi mới 27 tuổi. Đối với những người quen Ilya Repin nổi tiếng là nhà tiên tri đen, ông kết thúc bức chân dung nhà phẫu thuật Pirogov và nhạc sĩ Marshan Sky đúng vào ngày họ qua đời. Nhà văn về Vologdashin mà từ mẫu người này ông vẽ ra sa hoàng trong bức Ivan Gronin giết con trai mình, chẳng bao lâu đã chết sau khi nhảy từ cầu thang xuống. Thủ tướng Stolypin bị bắn chết ngay sau khi Repin đặt nét vẽ cuối cùng. Người vợ trẻ của Repin, không lâu sau khi bước vào tác phẩm của chồng cũng chết vì hoa lao. Ba Tatiana Lukevic, nhân viên khoa học chính của Viện Bảo tàng Nghệ thuật, Tretjakov giải thích rằng tất cả những sự kiện lạ lùng đó chỉ là sự trùng hợp. Màu sắc sky được Repin vẽ khi ở tình trạng sắp chết, còn Pirogov khi đó đã 71 tuổi. Gashin là người không ổn định về tâm thần. Trước Repin, Stonlipin đã được Shurikov và các họa sĩ Pháp vẽ, nhưng tại sao khi đó ông không chết? Ngoài ra vào thời gian đó rất nhiều người chết vì ho lao. Những đứa con của Rembrandt bị chết vì mẹ của chúng là một phụ nữ rất ốm yếu. Song những điều bí ẩn không dừng lại ở đó, tại Moscow, người ta đồn đại nhiều về cái chết của con gái Alexander Shelov và vợ của Ilya Krazhnov. Shelov bé cô con gái đẹp Misa của mình nhiều lần và cô bé qua đời ở tuổi 16. Vợ của họa sĩ Krajonov là Nina Vinogradova thì tự tử trong hoàn cảnh rất lạ lùng. Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật Nga, ông Eduard Probitsky bảo vệ đồng nghiệp bằng lập luận rằng thi vẻ con gái Shilov đã không biết con gái mình bị ung thư, còn Krajonov chỉ vẽ duy nhất một bức hình chân dung của vợ. Edward Probeski cũng cho rằng cái chết của bà Nina rất rắc rối. Bà bị ung thư vòm họng và vì đau đớn nên có lẽ bà đã mất minh mẫn dẫn đến việc tự tử. Mặc dù bác bỏ truyền thuyết cổ xưa, các chuyên gia đáng kính cũng phải thừa nhận rằng quả thực tồn tại bí ẩn xung quanh vấn đề này. Bà Tatiana Lukevic đưa ra những ví dụ, người mẫu nổi tiếng của họa sĩ Vladimir Lukic, Boro Pikovsky là Lopukhina đã chết 3 năm sau khi bức chân dung hoàn thành mà không có nguyên nhân. Số phận tương tự cũng đến với cậu bé Vasya, người mẫu cho bức tranh bộ ba của Betchov. Mẹ của cậu như đã linh cảm thấy gì đó, bà cấm cậu bé làm mẫu cho họa sĩ vì sợ con mình sẽ chết. Còn Eduard Proskinsky, sau khi kể về bi kịch trong gia đình Sylov và Glazunov, là công nhận là có một chuyện khó giải thích xảy ra với chính mình. Nhiều năm trước tôi vẽ một bức tranh kép với hình Vuzovsky, nam ca sĩ nổi tiếng thời Liên Xô cũ và nhà thơ vĩ đại Pushkin. Vuzovsky trong trang phục nhà thơ còn Pushkin mặc đồ jean. Hai tuần sau, Vuzovsky qua đời, các đồng nghiệp nói với tôi rằng bức vẽ tôi đã truyền năng lượng của nhà thơ quá cố sang Vuzovsky và điều ấy đã đưa anh ta tới chỗ Kết thúc cuộc đời, giải thích cho hiện tượng này, Edward Probstsky cho rằng một số họa sĩ có linh cảm của bác sĩ chẩn đoán. Khi vẽ một khuôn mặt, thậm chí không suy tính gì, anh ta cảm thấy có một căn bệnh nghiêm trọng đang tới gần. Và đây là một trường hợp như thế. Huấn tước Anh, Mangrove, một lần đến gặp họa sĩ Gilbert Stewart, tác giả bức chân dung nổi tiếng vẽ John Washington, đặt vẽ chân dung anh trai mình là tướng Phillips. Khi đánh lại bức tranh, Mark Roth nhận thấy chân dung không giống thật và điều đó đã gây ra một ấn tượng khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau, người ta biết rằng, tưởng Philips đột ngột mất trí. Chuyên gia khoa học của viện bảo tàng Emmet ở San Petersburg, giáo sư Boris Sapunov lại có cách giải thích khác. Khi vẽ chân dung, người họa sĩ như xâm nhập vào thế giới nội tâm của người mẫu, phải sử càng tài hoa Càng đưa vào tác phẩm nhiều năng lượng của mình ở dạng tốt hay xấu, có thể nhận thấy sự định hướng của năng lượng theo cách người họa sĩ tạo các sắc màu trên tranh. Khi họa sĩ ở tâm trạng yên tĩnh, các vệt màu của người đó đều đặn và ngay ngắn, nhưng khi bức chân dung được vẽ trong trạng thái thần kinh bị kích thích, buồn bã hay căng thẳng thì các nét vẽ bắt đầu đung đưa. Điều đó không thấy rõ bằng mắt thường mà chỉ hiện ra khi được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng não người tiếp nhận những chỗ không bằng phẳng này ở mức độ vô thức đã tạo ra tác động giống như kiểu thôi miên, hướng tới việc loại bỏ người được vẽ. Tất nhiên, bạn có thể phản bác, biết bao họa sĩ không nổi tiếng hàng ngày vẫn vẽ ra các bức chân dung mà chẳng có hậu quả bi thảm nào. Nhưng có thể, các thiên tài có khả năng thần giao cách cảm nào đó. Bí mật những ngôi nhà ma, những bóng ma là kết quả của trí tưởng tượng của chúng ta hay xuất phát từ những nguyên nhân có thật, từ cảm giác kỳ lạ về sự hiện hữu của một linh hồn. Tất cả bắt đầu cách đây 3 năm, Dr. Quasman nhận được giấy phép tiến hành các thí nghiệm tại hai trong số các địa điểm bị ma ám nổi tiếng thế giới: cung điện Hampton Court gần London và cây cầu Nam Edinburgh xứ Scotland. Địa điểm đầu tiên nơi ở cũ của hoàng đế Henry 8 Theo nhiều lời đồn đại, thần suất hiện bóng ma của hoàng hậu thứ 5, người đã bị kết án tử hình vào thế kỷ thứ 17 vì tội ngoại tình. Còn về địa điểm thứ hai, dưới vòm cầu nơi có hàng trăm xác chết, nạn nhân của bệnh dịch hạch vào thế kỷ 17 bị lãng quên sau đó. Những địa điểm này được mở cửa lại vào năm 1996. Kể từ đó, bóng ma bắt đầu lãng vãng. Rick Wiseman đã chọn ra 700 người tình nguyện tham gia quá trình nghiên cứu. Với một bộ câu hỏi trong tay, họ được đưa vào những địa điểm ma với nhiệm vụ ghi lại tất cả những gì khác thường trong mỗi một gian phòng. Kết quả là một nửa số người tình nguyện có ít nhất một lần gặp cảm xúc kỳ quặc, thậm chí cảm giác về những sự hiện hình không thể giải thích mà họ cho rằng thực sự là những bóng ma. Sự trùng hợp gây bối rối, tất nhiên tất cả tình nguyện viên đều biết rõ những gì họ sắp trải qua nên có thể thần hồn nét thần tính Nhưng tại sao lại chỉ ở các gian phòng nổi tiếng ma ám? Để khám phá bí ẩn này, Ricard Wisman và nhóm của ông đã xem xét tỉ mỉ một vài địa điểm nhiều ma nhất và một vài khu vực bình thường. Họ đã sử dụng những từ kế siêu chính xác để đo từ trường, thiết bị kiểm tra sự di chuyển của không khí và máy đo cường độ ánh sáng. Những kẻ săn ma cũng nghiên cứu ở các lối đi khác nhau của các đường quanh và ở các độ cao khác nhau. Kết quả đầu tiên trong những gian phòng bình thường ở Hamilton Court, từ trường gần như tương đương với từ trường của trái đất, 50 microtesla. Nhưng trong các gian phòng có ma, máy đo ghi nhận có những thay đổi đột ngột về từ trường, dao động một vài phần 10 microtesla trong vài phút. Những biến đổi này có thể liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng trong lâu đài. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng từ trường có thể gây ra đau đầu, hoa mắt và những rối loạn nhỏ, nhưng để đạt đến điều đó, cần phải đạt đến con số 60.000 micro Tesla. Giả thuyết tự trường của Richard Wiseman dường như không đi đúng hướng, vì lẽ rằng tại địa điểm thứ hai, cây cầu Edinburgh, người ta không đo được bất kỳ một thay đổi nào của tự trường. Thường ở những khuất quanh tối nhất, lớn nhất và có trận cao nhất, thì những cảm giác kỳ lạ xuất hiện nhiều nhất. Richard Wiseman bình luận, Có thể đó là những khu vực mà người ta cảm thấy nhỏ bé và vô nghĩa, nơi mà trò chơi của bóng tối phát huy nhiều nhất. Tóm lại, một gian phòng sầu thảm rất thuận lợi cho sự xuất hiện của bóng ma. Tuy nhiên, đây chưa phải là một kết luận khoa học, vì vậy những bí ẩn về ngôi nhà ma chắc còn lâu mới sáng tỏ. Những vòng tròn bí ẩn ở Namibia Ba giả thuyết chính nhằm làm sáng tỏa nguồn gốc của những hình tròn bí ẩn tại Namibia đã bị bác bỏ sau một nghiên cứu kỹ lưỡng mới đây của các nhà khoa học Nam Phi. Bí ẩn vẫn hoàn toàn là bí ẩn. Gretel Van Drogen, một nhà thực vật học tại Đại học Pretoria, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết các vòng tròn xinh đẹp này là những chiếc đĩa có cấu tạo hoàn toàn từ đất cát, đường kính từ 2 đến 10 mét, Nằm dọc theo rìa ven biển phía tây của sa mạc Namib ở phía nam châu lục đen, chúng rất dễ được nhận ra bởi các khoảng trống trơn ở giữa, bao quanh là những cây cỏ xanh xoe bất thường, nổi bật lên trong thảm thực vật sa mạc thưa thớt xung quanh. Từ khi giới nghiên cứu bắt đầu tìm hiểu sự hình thành của những cấu trúc kỳ lạ này, vào đầu những năm 1970, có ba giả thuyết chính nổi lên, đó là mối sông, đất phóng xạ và các chất tiết độc hại của cây Euphorbia damarana, loài thực vật có sữa có độc. Giả thuyết đất phóng xạ đã sớm bị bác bỏ sau khi Royden gửi mẫu đất đến ủy ban tiêu chuẩn Nam Phi để kiểm tra độ phóng xạ, tất cả các mẫu đều cho thấy chúng không có đặc tính này. Bà nói, đó có thể là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng người ta đã không tìm thấy dấu vết ở đó. Để kiểm nghiệm giả thuyết loài cây có độc Nhóm Krojan đã khoanh vùng một số cây cỏ sữa trong sa mạc, cả sống và chết, và lấy mẫu đất bên dưới chân chúng. Họ đã thử trồng các loài thực vật sa mạc trên lớp đất này trong phòng thí nghiệm và nhận thấy cỏ Lolium multiflorum vẫn mọc tốt úm um như thường. Điều đó chứng tỏ không có chất tiết độc hại nào đã làm nên những khoảng đất trống ở Namibia. Chỉ cần sót lại một lời giải thích. Mối đã đánh chén tất cả hạt giống thực vật trên các vòng tròn, để lại phía sau là một quần đất chết. Royden nói, đây là khả năng được nhiều người tin tưởng nhất. Tuy nhiên, khi đào đất để tìm mối hoặc tổ của chúng, nhóm nghiên cứu đã không phát hiện được gì cả. Royden cho biết, chúng tôi đào những cái rãnh sâu đến 2m nhưng không có dấu hiệu hoặc vết tích gì sót lại. Vậy, thực sự điều gì tạo nên những vòng tròn kỳ lạ này? Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng Cỏ chết khô trên mẫu đất lấy trong chính các vòng tròn, nhưng lại mọc xanh tốt trên đất lấy từ vành đai của chúng, chứng tỏ phải có gì đó khác biệt giữa hai loại đất. Và anh Rojan đang theo đuổi một giả thuyết khác, rằng bằng cách nào đó, những nguyên tố độc hại đã tụ lại trong các vòng tròn. Rojan thừa nhận. Nhưng ngay cả khi đã tìm được chúng, việc tại sao chúng xuất hiện ở đó sẽ là cả một vấn đề. Bí ẩn quanh bãi đá cổ Sapa. Năm loạt trong thung lũng Mường Hoa, bao bọc là những núi cao trên dưới 2000m, bãi đá cổ lớn gợi sự chú ý tới nhiều bản khắc phong phú. Có hình vạch tròn khá giống mặt trời, hình nam nữ giao phối hay những vạch kẻ song song. Khoa học đến nay vẫn chưa tìm ra nguồn gốc và chủ nhân của chúng. Hai bãi đá cổ nằm trên địa phận ba xã: Hầu Thào, Sử Tán và Tả Van. Quanh con suối Mường Hoa. Suối Hoa, trong thung lũng Mường Hoa, cách thị trấn Sapa 7 km theo hướng đông nam. Tại hầu thao, các viên đá tập trung thành hai bãi lớn, bãi 1 nằm cạnh bản Pho, một bản của người H'mong, trên sườn núi sát đường cái, kéo dài xuống gần lòng suối. Số lượng đá có chạm khắc ở đây không nhiều, nhưng đều là những khối đá lớn, có khối dài tới 13 m. Các bãi chạm khắc có quy mô mật độ dày Cấu trúc hình chạm khắc phức tạp. Bãi 2 nằm giáp ranh biên giới xã Hầu Thào và Lao Chải, trên con đường mòn từ đường cái qua các thửa ruộng bậc thang lên bản Hầu Chư Ngài, bản Hơ Mông trên đỉnh núi còn gọi là đường lên hang đá. Đây là một bãi đá rộng, với trên 100 hòn đá có hình chạm khắc thuộc nhiều loại, có những hình độc bản chỉ xuất hiện trên một viên duy nhất. Ở các vùng ngoại vi như khu vực dưới chân cầu Mây nổi tiếng của xã Tả Van hay sang địa phận xã Tả Van và Sử Bán. Rải rác có một vài hoàn đá đơn lẻ, chạm khắc với hoa văn không khác biệt nhiều so với hai bãi kể trên. Nhìn tổng thể, các hình chạm khắc có thể quy về vài nhóm chính: hình tròn, khắc vạch, tương đối giống cấu trúc hoa văn thời kỳ văn hóa Hoa Lộc có thể dùng để tượng trưng cho mặt trời, hình nam nữ giao phối, nhấn mạnh vào bộ phận sinh dục, các đường vạch song song tựa như những quẻ kinh dịch, ngắn hoặc có thể kéo dài ôm lấy viên đá, dường như thể hiện những cánh đồng hoặc thửa ruộng bậc thang, các hình vuông, chữ nhật, đục chìm là nhà cửa hoặc tượng trưng cho khu dân cư sinh sống. Đại bộ phận đều mang đậm dấu ấn của tư duy tạo hình giản đơn và gãy gọn, xuất phát từ những con người nguyên sơ có đời sống gắn bó sâu sắc với tự nhiên. Đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra những nhận định chính xác về nguồn gốc hình thành và chủ nhân đích thực của bảy đá này. Theo một số tài liệu lịch sử và dân tộc học, lịch sử hình thành dân cư vùng Thông Lũng Mường Hoa có hai giai đoạn. Giai đoạn sớm, cách nay chừng 900 năm, nơi đây từng là khu vực sinh sống của một xã hội Tây cổ, có tổ chức và thiết kế hoàn chỉnh, các triển đời sống vật chất và tinh thần với trình độ cao. Sau đó không rõ lý do gì mà xảy ra một cuộc di cư lớn, toàn bộ cộng đồng này chuyển đi, bỏ lại thôn Lũng Hoang Vắng. Hiện ở Sapa vẫn có một vài nhóm nhỏ người Tày sinh sống tại những vùng đất bằng phẳng phía nam thuộc các xã Bản Hồ, Thanh Phú, nằm Sài. Giai đoạn muộn chính là sự hình thành của lớp cư dân hiện tại mà những cư dân sớm nhất là người Hơ Mông đến đây lập nghiệp chừng 300 năm trước. Vậy xảy ra hai giả thuyết về nguồn gốc hình thành bãi đá. Một, thuộc về nhóm cư dân hiện tại, đa sắc tộc và sống rải rác. Một, thuộc về nhóm cư dân cổ mà những hiểu biết về họ còn nhiều mơ hồ, song dường như đây là một cộng đồng lớn có tổ chức xã hội và từng đạt đến một trình độ văn minh nhất định. Chữa vào giả thuyết về nguồn gốc hình thành bãi đá trên, người ta có thể tạm phân chia nội dung các bức chạm khắc thành hai loại ý nghĩa Loại 1 có nội dung mang ý nghĩa tôn giáo hoặc dùng trong những hoạt động có tính tôn giáo, thể hiện những ý thức sơ khai đầu tiên về tự nhiên và con người. Đó là những bức chạm đơn giản trên những viên đá kích thước nhỏ và vừa, mỗi bức là một hoặc vài hình chạm đặt cạnh nhau, như tổ hợp các đường vạch song song, tổ hợp vạch song song và hình tròn, hình người, các đường song song và hình tròn. Tương ứng với đó, có thể hiểu theo từng nội dung là mặt trời, ruộng đất, con người, ruộng đất, mặt trời, ruộng đất, con người. Những mô típ này có ý nghĩa không xa lạ với các biểu tượng tôn giáo thường gặp ở các dân tộc sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp tôn thờ tự nhiên hay các ý niệm tôn giáo sơ khởi đầu tiên của con người như thờ mặt trời, bái Phật tôn giáo vân vân. Chủ nhân của chúng là những cộng đồng tôn giáo nhỏ, sống thành từng nhóm nhỏ phân tán, chưa hình thành cộng đồng lớn với lối sống quần cư. Ở các viên đá lớn có diện tích chạm khắc dày đặc, các mô tiếp không thay đổi, nhưng có tầng số xuất hiện nhiều lần trên một bức chạm và được sắp đặt theo những kết cấu phức tạp, không còn đơn giản là đặt các hình cạnh nhau một cách vô thức mà tuân theo những cấu trúc sắp xếp có chủ ý. Bức chạm khắc có hình dạng tựa như là một tấm bản đồ mô tả về một vùng đất với đồng ruộng và những nhóm đường gạch song song, núi liền, hoặc được liên kết với nhau bằng các đường vạch dài, có thể hiểu là đường đi, hoặc các dòng suối, nhà cửa hay khu dân cư là những nhóm hình vuông hay chữ nhật đúc chìm. Ta xếp các viên đá này vào loại 2, nội dung mang ý nghĩa hành chính là các bản đồ phân chia khu vực hay những quy ước phân định đất đai, một loại hương ước về lãnh thổ, tương tự tục lệ của người Việt dưới đồng bằng. Các bức chạm này do đó sẽ gắn với những ý thức hệ phức tạp hơn có sự phát triển phong phú và tích lũy lâu dài về tư duy nhận thức. Nó thuộc về một cộng đồng lớn, có lối sống quần cư, bắt đầu dư thừa của cải vật chất và hình thành tổ chức xã hội. Như vậy, ta lại có thể nhìn nhận mối liên hệ giữa hai dòng ý nghĩa của các hình chạm theo hai hướng, một là sự phát triển tư duy nhận thức từ thấp đến cao, dẫn đến hình chạm từ đơn giản phát triển thành phức tạp. Hai là sự phân chia theo mục đích sử dụng, một để phục vụ cho nhu cầu tôn giáo, Một là những quy ước mang tính hành chính xã hội Trong vùng hiện vẫn còn lưu truyền Một truyền thuyết của người Hơ Mông Về sự xuất hiện của bãi đá đồ sậu này Việc đặt ra những câu chuyện huyền thoại Cổ tích về những điều mình chưa hiểu được Là một thói quen thường thấy Ở các xã hội thị tộc cổ Và chỉ chứng tỏ một điều là Những hiện vật ấy có trước Và có lẽ đã tồn tại rất lâu Trước khi xuất hiện truyền thuyết Cụ thể hơn là trước khi những người Hơ Mông Đặt chân đến đất mường hoa Và giả thuyết cho rằng nguồn gốc của các bức chạm trổ trên đá thuộc về cộng đồng người Tài có thời gian cư trú tại Mường Hoa cách đây trên 900 năm trở nên có cơ sở hơn. Cần lưu ý một điều là thói quen sống của hai tộc người hoàn toàn khác nhau. Người Hồ Mông đến cư trú tại Sapa và vùng thung lũng Mường Hoa này bằng con đường vượt qua các đỉnh núi của dãy hoàng Liên Sơn như trong câu chuyện truyền thuyết trên. Họ định cư trên các đỉnh cao Giữ giữ nguồn nước và lan dần xuống thấp, nhưng không bao giờ xuống quá sườn núi. Thói quen sống của người Tây ở miền núi là bám vào những vùng thung lũng tương đối bằng phẳng, gần những nguồn nước lớn có thể canh tác trồng trọt dễ dàng. Con đường vào thung lũng mường hoa của họ có lẽ là men theo suối hoa, tìm chỗ định cư ở những dãy đất bằng phẳng hai bên bờ thì hình thành một cộng đồng lớn, họ sống lan tỏa ra khắp lòng thung lũng, vươn dần lên những khu đất phẳng trên cao. Để thế khu vực bãi đá chạm khắc so với lòng thung lũng là con suối hoa cũng không quá cao, chỉ lưng chừng ven sườn các ngọn núi và trải xuống gần sát bờ suối. Đó là khu vực sinh sống quen thuộc của người Tày. Thêm một câu hỏi nữa để có thể giải thích nguồn gốc của bãi đá, nghiêng về giả thuyết thứ nhất. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những phỏng đoán mang tính chủ quan, bãi đá cổ vẫn còn những bí ẩn chưa thể khai phá, khi sợi dây liên hệ giữa quá khứ và hiện tại mơ hồ, khó hiểu như chính bản thân nó vậy. Những bí ẩn trong họa phẩm của Van Gogh. Nhiều nhà nghiên cứu các sáng tác của họa sĩ tài năng Vincent Van Gogh thường không nhất trí với nhau về tên gọi của bức tranh Sunrise tức là trăng lên. Có lập luận cho rằng đúng hơn tên của bức tranh phải là Mặt trời lặng, một vật thể bầm đỏ từ đỉnh núi Trên thực tế có thể là mặt trăng hoặc mặt trời. Tình huống càng trở nên phức tạp khi không một ai có thể đoán chính xác ngày mà họa sĩ vẽ tranh, nhưng nhà thiên văn học người Mỹ, Jonathan Orton đã giải mã được bí ẩn đó. Ông quả quyết rằng đó là vào khoảng giữa tháng, ngày 13 tháng 7 năm 1889. Van Gogh có năm bức tranh bầu trời đêm rất nổi tiếng. Mỗi bức đều khiến cho Ocean sửng sốt vì tính chính xác xét về mặt thiên văn học. 2 năm trước, Ocean đã xác định một cách rất cụ thể thời gian mà Van Gogh vẽ một bức tranh khác có tên gọi là White House at Night, dịch ra là ngôi nhà trắng trong đêm. Ocean tìm ra ngôi nhà đó, may mắn sao còn được lưu giữ đến tận ngày nay và nhận ra ngôi sao trong bức tranh chính là sao Kim nhờ vào vài miêu tả chính xác của Van Gogh. Từ đó ông suy ra ngày giờ mà họa sĩ vẽ bức tranh tin chắc rằng trong trường hợp của Mondrian, Van Gogh cũng không hề hư cấu nên Ocean đã lên đường sang Pháp. Nhà thiên văn người Mỹ thu thập được thông tin cho thấy, vào tháng 9 năm 1889, Van Gogh đã gửi cho em trai mình tên là Theo một bưu kiện với hai bức tranh Mondrian và Starry Night, dịch ra là đêm đầy sao. Cũng vào tháng 5 năm đó, Van Gogh đã tới một tu viện tại Saint-Rémy để tiếp tục chữa chạy bệnh tâm thần của mình. Cuối cùng Ocean Xác định được, Van Gogh đã vẽ bức tranh ấy khi nhìn qua khung cửa căn phòng của ông và đó hoàn toàn là một vầng trăng hoặc giống một vầng trăng. Từ đó, nhà nghiên cứu người Mỹ tìm ra thời gian vẽ bức tranh với độ chính xác chừng trên dưới 1 phút theo cách tính của thiền văn học. Do vậy vẫn còn lại một điều khó hiểu trong bức tranh này, cái bóng đen dưới chân núi, mặt trăng thì không thể tạo ra mảng bóng tối ấy, còn mặt trời vào khoảnh khắc đó thì hoàn toàn chưa ló dạng nhưng vẫn theo Ocean. Chỗ khó hiểu ấy có thể giải thích một cách đơn giản, Van Gogh đã vẽ bức tranh làm hai đợt. Ông bắt đầu tác phẩm vào buổi chiều và vẽ xong vào buổi sáng. Chính vì thế chúng ta chỉ nhìn thấy trên vải mặt trăng đang mọc vào chập tối. Còn bóng rợp dưới chân núi mà Van Gogh vẽ thêm là khi mặt trời đã mọc. Cũng theo như lý giải của Ocean, sự việc là ở chỗ Van Gogh thường cho phép mình sử dụng màu sắc một cách đầy ngang ngạnh Không theo quan niệm thông thường, cả sự sai lệch phối cảnh, cả sự chồng chên của bố cục, cả những chỉnh thể theo kiểu tượng trưng. Mấy năm trước, chính bức Starry Night với những vì sao nhấp nháy đã giúp các chuyên gia y học tìm ra một bí mật khác của họa sĩ, đó là niềm say mê của Van Gogh đối với màu vàng chói chang nằm đến nhức mắt, vốn thường thấy trong nhiều họa phẩm của ông. Ông nghiện màu vàng chính là bởi ông luôn say sưa thứ rượu ngải cứu. Vào thời gian đó người ta hay pha thêm vào loại rượu này một lượng santonin thường có trong thuốc tẩy run trẻ con, nếu uống vào sẽ nhìn mọi vật nhúng màu vàng. Một số chuyên gia khác lại tin rằng màu vàng trong tranh Van Gogh gắn liền với chứng động kinh ông đã mắc phải. Từ năm 1890, Van Gogh điều trị chứng bệnh này theo đơn thuốc của bác sĩ Paul Ferdinand Gees và phải uống loại thuốc có tên là digitalis. Thứ thuốc này ngày nay được sử dụng để chống bệnh nhồi máu cơ tim, nhưng thời đó thường được dùng để chữa bệnh thần kinh. Việc dùng thứ thuốc này trong nhiều trường hợp đã khiến bệnh nhân nhìn thế giới xung quanh qua một màu vàng. Ví như họa sĩ sẽ nhìn thấy những vần quàng quanh những ngôi sao đúng như chúng ta đã nhìn thấy trong bức đêm đầy sao của ông. Điều kỳ lạ về giác quan thứ 6 Điều kỳ lạ về giác quan thứ 6 Có một chuyện gì đó vừa xảy ra và bạn bỗng ngờ ngỡ là đã biết chuyện này một lần nào đó trong quá khứ. Thực ra chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong thời điểm hiện tại, còn cái mà bạn ngờ ngỡ là một linh cảm kỳ lạ mà các nhà khoa học gọi là giác quan thứ 6. Các chuyên gia thống nhất nhận định rằng những linh cảm như vậy xuất hiện không ít trong cuộc sống và nhiều khi nằm ngoài kiểm soát của con người. Tiến sĩ tâm lý học Timothy Điện Union Đại học Virginia, Mỹ cho rằng linh cảm là sự gợi nhớ từ một miền vô thức. Đây không phải là những ký ức bị dồn nén hay những cảm xúc nguyên thủy, mà là một cơ chế trong não có tác dụng điều hành các thông tin về cảm giác cùng với những hành động vượt ra ngoài tầm ý thức của con người. Còn tiến sĩ Gary Klein, tác giả cuốn sách Trực giác hoạt động thì cho rằng cái mà người ta thường gọi là khả năng nhìn thấy cái vô hình chính là những năng lực tiềm tàng của trực giác con người. Đặc biệt, đối với những người mà nghề nghiệp buộc họ phải đưa ra những quyết định sinh tử và tức thì như lính cứu hỏa, y tá cấp cứu hay lính trận là những người thường thấy xuất hiện giác quan thứ 6. Họ thường thực hiện các hành động theo một linh tính nào đó trong những tình huống khẩn cấp khi họ không thể lựa chọn hay đưa ra một quyết định có ý thức. Klein đã kể lại câu chuyện về linh cảm của một viên trung úy cứu hỏa đã cứu anh ta cùng đồng đội Khi cùng đồng đội cứu một căn nhà bị cháy, anh ta bỗng cảm giác có một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang cận kề, liền ra lệnh cho các đội viên rút ra khỏi ngôi nhà, và ngay lúc họ vừa thoát khỏi chỗ đó thì toàn bộ căn nhà đổ sập xuống. Ông cho rằng linh cảm của viên trung úy thực chất là một sự hồi ức của tiềm thức. Căn phòng nóng khủng khiếp, ngọn lửa không thể dập tắt là những hồi chuông báo động trong tiềm thức của anh ta và lệnh rút lui cũng xuất phát từ một mệnh lệnh của tiềm thức khả năng đọc tín hiệu. John, nhân viên thuộc sở cảnh sát Los Angeles Mỹ, trong một lần đối mặt với một gã tài xế khả nghi có vũ khí, anh có thể rút súng hạ gục đối tượng một cách hợp pháp, nhưng anh không bắn. Chỉ vài giây sau đó, tên tài xế buông súng đầu hàng. Lúc đó John không hiểu tại sao mình lại làm thế. Sau này các nhà nghiên cứu giải thích rằng, trong cuộc đối đầu chớp nhoáng, linh cảm của anh đã tiến hành một thủ thuật gọi là đọc gương mặt đối phương, khi nhìn mặt gã tài xế, linh cảm đã báo cho anh biết là hắn sẽ không bắn trước và chính linh cảm đó đã giúp cho anh quyết định không nổ súng. Các nhà khoa học cho rằng mỗi chúng ta đều có khả năng này, tất nhiên là với những mức độ khác nhau. Có thể đó là những cảm giác mạnh mẽ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng đủ bóc trần suy nghĩ thật của đối phương ngay cả khi đối phương cố tình che giấu. Tự đọc vị chính mình Theo các nhà khoa học thì ngay cả khi không rơi vào các tình trạng khẩn cấp thì hệ thống radar trong con người vẫn hoạt động và sẵn sàng phát tín hiệu về mối đe dọa đối với bản thân hoặc người thân. George Soros, nhà tỷ phú Mỹ xếp hạng 38 trong số những người giàu nhất thế giới năm 2003 là một ví dụ về khả năng tận dụng giác quan thứ 6. Phần lớn các cuộc đầu tư bạc tỷ của Soros đều dựa vào linh cảm. Ông cũng nói rằng Mỗi khi lưng mình bắt đầu nhói đau là tín hiệu báo trước một điều gì đó không thuận lợi trong quyết định chuẩn bị đầu tư. Những trường hợp đó, ông ta đã nghiên cứu kỹ các điều kiện hoặc rút lui đúng lúc và nhờ vậy đã nhiều lần tránh được thất bại. Điểm chết bí ẩn chưa được giải mã. Có những khu vực trên trái đất được gọi là điểm chết, tiếng Anh là acourse site. Tại đó có sự bất thường về trọng lực và khí quyển, thỉnh thoảng những chiếc xe chạy ngang qua đột nhiên bị một lực vô hình kéo đi trên một đoạn, những tín hiệu vô tuyến không còn tác dụng, vân vân. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải về những hiện tượng trên. Tại Mexico có một khu vực kỳ lạ được gọi là điểm chết thuộc vùng Chihuahua, bang Cebalos. Đó là một hoang mạc rộng lớn gồm những bụi cây dại và xương rồng, giống như những hoang mạc khác Nơi đây có rất nhiều rắn độc và bò cạp sinh sống. Điều kỳ lạ là tại khu vực này, những tín hiệu vô tuyến đều không còn tác dụng và người ta đặt giả thuyết rằng đây có thể là do người hành tinh khác gây ra. Theo tiến sĩ Santiago Garcia, ngay từ giữa thế kỷ 19, người ta đã phát hiện ra những tính chất không bình thường của khu vực này. Khi ấy, những người nông dân nhận thấy vào ngày đẹp trời có những hòn đá cuội nóng từ trên trời rơi xuống khu vực điểm chết. Vào năm 1930, một phi công người Mexico tên là Francisco Zabría thông báo rằng máy bay của anh không thể truyền được tín hiệu radio khi bay qua khu vực này. Tuy vậy phải đến năm 1970 thì điểm chết mới được biết đến một cách rộng rãi. Một chiếc tên lửa Athena được phóng từ căn cứ tên lửa White Sands của Mỹ khi bay qua vùng này, bỗng nhiên bị lệch quỹ đạo bay một cách khó hiểu và rơi xuống đất. Hai năm sau đó, một phần trên của tên lửa đẩy Saturn sử dụng cho tàu vũ trụ Apollo của Mỹ cũng bị rơi khi bay ngang qua đây. Người ta cũng không tìm được nguyên nhân sau khi đã điều tra kỹ lưỡng, chỉ biết rằng các chi tiết kỹ thuật và đường bay của tàu Apollo trước đó đều không có gì sai sót. Bộ Quốc phòng Mỹ đã cử một nhóm điều tra sang Mexico để tìm rõ nguyên nhân nhưng không có kết quả. Kỹ sư Harry de la Pena nói, Là người đầu tiên phát hiện ra những đặc tính kỳ lạ gây nhiễu sóng radio của khu vực này, Pena và những đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu của ông nhận thấy tại nơi này, các máy vô tuyến điện đều không thể liên lạc được, sóng radio không thể truyền được với tốc độ âm thanh bình thường. Cho tới nay tín hiệu sóng truyền hình cũng không thể thu được tại Sebalos và các vùng phụ cận, dường như tại đây có một lực hút từ trường nào đó làm vô hiệu hóa tất cả các loại sóng vô tuyến truyền thanh và truyền hình. Kể từ sau phát hiện của kỹ sư Pena, các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã đổ về khu vực này với mong muốn tìm ra lời giải đáp cho những bí ẩn trên. Chính phủ Mexico thậm chí còn cho xây dựng một trung tâm nghiên cứu ngay tại khu vực. Một điều kỳ lạ là về mặt địa lý, điểm chết nằm ngay trên hạ trí tuyến và nam vị tuyến thứ 30, cùng trên một đường thẳng hàng với các khu bí ẩn khác của trái đất như tàm giác quỹ Bermuda. Như người kể lại rằng họ đã từng mắt nhìn thấy đĩa bay và người ngoài hành tinh tại khu vực này. Vào năm 1976, một du khách người Đức đã chụp được các bức ảnh đĩa bay đổ gần khu vực đồi Nam Châm. Tiếng Anh là Magnetic Hill. Ở điểm chết, các bức ảnh cho thấy rõ một vật thể giống nồi hầm khổng lồ có đường kính 10 m phát ánh bạc. Tiến sĩ Santiago Garcia đưa ra giả thuyết cho rằng Một số đĩa sáng đó không phải là đĩa bay của người ngoài Trái Đất mà là các thiết bị do thám trên không của quân đội Mỹ. Những thiết bị này thường bay cao vào ban ngày để nạp pin mặt trời và hạ thấp vào ban đêm để do thám. Cassia cũng chỉ ra rằng khi quân đội Mỹ đang thu lượm những mảnh vỡ của tên lửa Athena tại đây, họ đã chuyển về Mỹ hàng chục xe tải cát để phân tích, trong đó có thể có thể cất giấu các thiết bị do thám trên không từng bị rơi. Có một giả thuyết khác được đưa ra là tại điểm chết có một trữ lượng lớn quặng sắc nằm sâu dưới lòng đất, phát ra một từ trường cực mạnh, vô hiệu hóa các loại sóng liên lạc. Ngoài ra người ta cũng phát hiện tại các ngọn núi quanh điểm chết có nhiều quặng uranium. Ngoài những hiện tượng kỳ lạ, tại điểm chết ở Chi Hua Hua còn có những tàn tích khảo cổ mà cho đến nay vẫn chưa thể xác định độ tuổi của chúng. Đó là một đài thiên văn cổ được xếp lên từ những khối đá cao 15 mét nặng 20 tấn một khối, chúng có hình gần giống những cột đá ở Stonehenge. Một thiên thạch rơi tại Jeju-ho vào năm 1959 có cấu trúc tinh thể với độ tuổi nhiều hơn cả hệ mặt trời. Theo nhà thiên văn học Luis Maeda, Villa Lobos, thiên thạch này có cùng độ tuổi với vũ trụ, khoảng 13 tỷ 5 tuổi, trong khi hệ mặt trời mới hình thành cách đây 6 tỷ 5. Cho đến nay những bí ẩn xung quanh điểm chết như đĩa bay và người ngoài hành tinh Hiện tượng tự trường bí ẩn vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục công việc tìm hiểu của mình. Bí ẩn về những hình khắc kỳ lạ trên đá ở Anh. Các nhà khảo cổ vừa phát hiện được những dấu vết kỳ lạ khắc trên đá tại biên giới Anh và Scotland, một cái trông giống hình trái tim còn cái kia có hình giống chân người. Chưa có một dấu tích trên đá tương tự nào được tìm thấy ở nước này. Chúng tôi thực sự không biết đó là gì, Aaron Major, nhà khảo cổ học tại Đại học Newcastle nói. Ông tin rằng những vết khắc này không phải mới được tạo ra gần đây, mà có thể là từ 3000 năm trước. Các nhà nghiên cứu đã thông báo về những dấu tích này khi họ đang điều tra về một loại hình nghệ thuật trên đá phổ biến có tên gọi là cup and ring. Những tác phẩm tiền sử này thì phổ biến ở khắp nước Anh, đặc biệt là vùng nông thôn. Những hình khắc được tìm thấy trước đó, cup and ring, có từ thời đồ đồng và có thể do những người nông dân đầu tiên tạo nên. Chúng được tạc bằng những chiếc rìu bằng đá, nhưng các hình khắc mới được tìm thấy thì hoàn toàn khác. Chúng sắc nét và nhẵn mịn hơn, cần phải có những công cụ bằng kim loại để tạo ra được những bản khắc này. Major nói, ngoài ra hình ảnh của nó cũng mang một nghĩa khác, chúng có hình elip một cái giống dấu chân người, một cái hình trái tim. Các nhà khảo cổ đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia trong khu vực nhưng chưa ai phát hiện được điều gì. Nhà khảo cổ Stan Beckenshore phát biểu: "Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ đến tham quan và có thể ai đó sẽ nảy sinh một thông tin gì mới, chẳng hạn họ đã nhìn thấy hình ảnh tương tự ở một nơi khác." Vì sao các thiền sư bất hoại sau khi chết Các vật tử nói rằng chỉ có những thiền sư cao cấp mới có thể đạt đến một vài trạng thái đặc biệt trước khi chết và tự gột sạch mình tới mức cơ thể không thể phân hủy. 78 năm sau khi tự trần, chi hài của vị lạc ma cao cấp thuộc phái Phật giáo Đông Siberia, Dasha Dojo-i-ti-Gelov vẫn còn nguyên vẹn như mô của người sống. Các nhà khoa học Nga xác nhận rằng thi thể của ông không phân hủy và gần như bất tử. Kabo Lạt Ma, một chức danh cao cấp trong giới Lạt Ma. Dasa Dorje IT Gelug, sinh năm 1852 và tạ thế năm 1927. Khi chết, ông ghi chú lại rằng quan tài của mình phải được thỉnh thoảng mở ra để xem xét xương cốt. Vị Lạt Ma viên tịch trong tư thế thiền trên tòa sen, cách thức điển hình của một thiền sư. Kể từ đó, di hài của ông được đưa lên mặt đất ba lần tập các năm 1955, 1973 và 2002. Lần gần đây nhất, chiếc quách được mở ra là ngày 11 tháng 9 năm 2002, với sự có mặt của các tín đồ Phật giáo Nga và các chuyên gia y tế. Các nhà sư ở Ivan Ginski, Đatschan kể rằng lần nào cũng vậy, họ thấy cơ thể Lạt Ma còn nguyên vẹn, như thể ông chỉ vừa tạ thế. Sau lần đào mộ cuối cùng, các nhà sư quyết định không chôn cất lại. Marakhtiha của ông vào một chiếc quan tài bằng kính đặc biệt. Chiếc quách được để trong một căn phòng đặc biệt, nơi các tín đồ có thể chiêm ngưỡng vị tiền bối, song người ta cấm không được chụp ảnh hoặc quay video thân thể ông. Trả lời báo. Neyra Visamaya Garita, trưởng phòng nhận dạng thuộc viện chuyên gia pháp y Nga, Victor Jaring cho biết, cơ thể của Lạt Ma giống như của một người còn sống, da của ông vẫn mềm mại các khớp có thể cử động và còn nhiều yếu tố khác nữa. Đáng ngạc nhiên hơn là các phân tích hồng ngoại về mẫu mô đã tiết lộ rằng chúng hoàn toàn bình thường như mô người sống. Nhóm nghiên cứu đã kinh ngạc trước hiện tượng bất hoại này và yêu cầu các nhà sư cho phép họ có được một vài sợi tóc và móng tay của ông để phân tích. Theo các chuyên gia, có vài nguyên nhân khiến cho các thi hài vẫn giữ nguyên vẹn sau hàng nghìn năm, một trong số đó là quá trình ướp xác của tự nhiên. Victor Jurin cho biết Hiện tượng ướp xác tự nhiên được bắt gặp trong các nghĩa địa Nam Phi. Ngoài quá trình ướp xác tự nhiên, các thi hài còn có thể giữ nguyên trạng nhờ được xử lý bằng sáp mỡ và than bùn, khiến cho cơ thể giống như được ướp bằng một loại xà phòng. Xác vị bác sĩ riêng của gia đình Sa hoàng Bukin được tìm thấy trong trạng thái đúng như vậy. Tuy nhiên, không một phương pháp nào trong số kể trên được dùng để ướp di hài vị Lạt Ma Dasa Dorjo Itgelav. Các Phật tử nói rằng chỉ có những thiền sư cao cấp mới có thể đạt đến một vài trạng thái đặc biệt trước khi chết và tự gột sạch mình tới mức cơ thể không thể phân hủy. Ngoài sát của Kha-bo-lạc-ma-đa-sa-đô-ri-i-ti-kê-lớp, hiện trên thế giới chỉ có ba thi hài của các nhà sư còn nguyên vẹn đang được lưu giữ ở Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Rất tiếc cho đến nay vẫn không có một phân tích nào có thể giải thích một cách thuyết phục hiện tượng bất hoại của các thiền sư. Mọi nghiên cứu về các xác ướp đó vẫn còn trong giai đoạn khai phá. Bí ẩn về nguồn gốc của sa thuyền. Trong cuốn Trung Hưng tiểu ký có ghi chép chế tạo ra một loại giống như cột buồm lớn, dài hơn 60 trượng, phía trên có đặt đá lớn, gặp thuyền của quan quân thì hất đá, đập gãy tre làm vỡ thuyền. Quan cổ nam nhân gọi nó là sa thuyền, vậy sa thuyền do ai phát minh ra? Hiện tại có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, do Sơn Nam Đông Đạo, tiết độ sứ Lý Cao phát minh ra. Theo cựu đồng thư Lý Cao truyện có viết, Lý Cao đã từng suy nghĩ làm chiến thuyền có hai bánh sa có thể đi mây về gió, gọi là nhị luân chiến thuyền. Được nhắc ở đây chính là sa thuyền và cũng cho rằng sa thuyền là do Lý Cao chế tạo ra. Triều năm Tống Ninh hiệu Hiệu Hưng thứ 3 trong cuốn Tấn trình của Lý Cương có đoạn viết: "Lý Cao đã làm được mấy chiến thuyền, trên dưới có 3 tầng, có bánh xe lướt sóng tiến lên, người đến xem đông như kiến." Đồng thời sử sách còn ghi: "Lý Cao từng sống ở Giang Nam và trong thời gian này ông đã chế tạo ra sa thuyền." Như vậy, Lý Cao đã chế tạo ra sa thuyền chứ không phải người đời đường Giả thiết thứ hai, do Nam Tống Đô Thủy Giám Đô Khoa Cao Nghị phát minh ra xa thuyền. Trong cuốn Sự tích Dương Ma viết Trình sứ bộ gặp một toán quân nhân đó chính là Cao Nghị, người dân hình vẽ xa thuyền là một xa thuyền lớn. Câu chuyện ấy không khó để chúng ta có thể nhận ra rằng Cao Nghị là người dân hình vẽ và chế tạo ra xa thuyền. Cái mà quân nông dân dùng là do cướp được từ tay của quan quân triều đình. Trong cuốn sách này có viết, bằng cách nào họ làm cho nước sông Chỉ Giang rút dần, cửa sông Chỉ Giang rất nông, xa thuyền không thể ra được, bọn cướp liền sông vào cửa đàm thống chế, dùng lửa đốt nhưng xa thuyền không cháy mà rơi vào tay bọn cướp. Vậy người phát minh ra xa thuyền là ai? Điều này các nhà sử học còn phải dày công nghiên cứu, thu thập thêm tài liệu mới có thể đưa ra kết luận chính xác thành cổ Syria. Khắp vùng sa mạc rộng mênh mông một màu cát vàng, ban ngày nhiệt độ cao nhất có thể lên đến hơn 40 độ C, buổi tối lại có thể hạ xuống âm 40 độ C, một vùng đất không một bóng người. Thật kỳ diệu, năm 1862, một nhà khảo cổ học người Pháp lần đầu tiên phát hiện ra mấy trăm thành cổ bị chìm lắng suốt hơn 1000 năm ở phía bắc sa mạc lớn Syria. Từ những điện miếu cao vút với tường rộng và trên lớp nham thạch đá trắng rải trên nền đất, chúng ta dễ nhận thấy sự phồn vinh xưa kia của những thành cổ này. Theo sử sách ghi chép, hơn 6000 năm trước đây, đây là trục giao thông từ Syria đến các nước ở phương Tây và phương Đông, là một trong những vùng đất phát sinh nền văn minh cổ đại. Một thành phố phát triển thịnh vượng như vậy, tại sao nhân loại lại bỏ quên, khiến cho nó trở thành thành phố chết như hôm nay? Một nhà khảo cổ học cho rằng có thể do nguyên nhân suy thoái kinh tế. Vào năm 611, vua Pasian đánh hạ Antioch, các đứt con đường giao thông đến các nước phương tây, khiến các thương nhân hay đi qua vùng đất này phải chuyển đường, thương phẩm ở đây không thể lưu thông nên nền kinh tế bị trì trệ, thành cổ cũng vì vậy mà từ cảnh hưng thịnh đi đến suy vong. Có nhà khảo cổ học cho rằng nguyên nhân kinh tế không ảnh hưởng lớn đến sự suy vong của thành cổ mà cho rằng nước vẫn là tài sản quý báu nhất. Tuy thành cổ có hệ thống sông ngòi, kênh mương đang chằng chịt, có nhiều bể chứa nước, nhưng nếu trời không mưa thì nước trở thành vấn đề quan trọng đảm bảo sự sinh tồn hay diệt vong đối với người dân nơi đây. Thêm vào đó, đế quốc La Mã cách vùng đất này không xa. Đế quốc Byzantine cũng đang ngày càng phồn vinh, đa số dân trong thành cổ sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống là điều không thể tránh khỏi. Cùng với dòng chảy thời gian, Thành cổ này cũng trở thành hoang tàn. Vậy nguyên nhân nào khiến những con người đó đến xây dựng thành quách giữa sa mạc? Đối với môi trường khắc nghiệt xung quanh thành cổ, họ giải quyết vấn đề sinh tồn như thế nào? Những nghi vấn này vẫn chờ câu trả lời. Lăng mộ Alexander huyền bí. Alexander Đại đế. Năm 356 đến 323 trước công nguyên là con trai của quốc vương Macedonia Philip Đệ Nhị. Ngay sau khi lên ngôi, năm 336 trước công nguyên, ông ta bắt đầu xâm lược sang phía đông. Chỉ trong hơn 10 năm từ đông sang tây, Alexander đã lập nên một đế quốc Alexander có bản đồ rộng lớn, phía đông tới sông Hằng, phía tây tới sông San Niro và bán đảo Ban Can. Alexander từng là một vị anh hùng hiển hách và cũng là một nhân vật thần bí. Những truyền thuyết kể về ông nhiều vô kể, nhưng thật đáng tiếc, những ghi chép lịch sử về cuộc đời ông lại không còn. Sau này cũng có một số sách sao chép nhưng lại có nhiều ý kiến khác nhau, vô cùng mâu thuẫn và mang nặng màu sắc truyền kỳ, màu sắc cá nhân. Vì vậy dù đã qua hơn 2300 năm sau khi ông chết, nhưng sự nghiệp chiến công của vị thống soái vĩ đại cổ xưa này vẫn làm cho người ta cực kỳ quan tâm. Đã có ý kiến cần phải tìm ra lăng mộ của Alexander Từ những cổ vật khai quật được, sẽ xác định một số chứng cứ lịch sử có giá trị để đánh giá sự nghiệp của vị anh hùng ngạo mạng một thời. Một ngày của năm 1964, tờ báo của thành phố Alexander, Ai Cập đưa một tin hết sức giật gân. Lăng mộ Alexander, quốc vương Macedonia đã được tìm thấy, một thành tựu vĩ đại của các nhà khảo cổ học Bà Lan. Tin này nhanh chóng truyền đi khắp thế giới, thời báo New York của Mỹ lập tức đăng tin đăng, và gửi cho đội khảo cổ Ba Lan một bức điện, hy vọng họ viết một bài về phát hiện vĩ đại này, hứa sẽ trả nhuận bút rất cao. Nhà báo từ các nước cũng tới Ai Cập, đồng thời một lượng lớn độc giả đổ dồn tới thành phố, làm cho cảnh sát Ai Cập luôn ở trong tình trạng báo động khẩn cấp. Thật đáng tiếc, tin này lại là giả, phát hiện ấy không phải là lăng mộ của Alexander mà là di chỉ của một tu viện thời Roma cổ. Vậy lăng mộ của nhân vật nổi tiếng trong lịch sử này nằm ở đâu? Ông ta chết như thế nào? Về bí mật này có rất nhiều ý kiến khác nhau. Có hai truyền thuyết về nguyên nhân cái chết của Alexander. Truyền thuyết nói rằng khi ông ta viễn chinh Ấn Độ, ở một nơi cách không xa Babylon, một số thầy mo tinh thông thiên văn và xem bói đã ý kiến phiền ông ta không nên tới Babylon, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên ông ta vẫn không dừng bước, nhưng từ đó về sau tâm tính biến đổi, thành trầm uất, phiền muộn không thôi. Một lần Alexander điều khiển chiến hạm dạo trên mặt hồ. Bỗng nhiên ngọn gió thổi tới, làm bay chiếc mũ của ông ta vào đám lau sậy, rơi vào mộ của quốc vương Azo, tất cả tùy tùng và ngay bản thân Alexander đều cho rằng đây là một điểm dữ. Người thủy thủ được phái đi lấy chiếc mũ, lúc bơi về lại dám to gan đội mũ lên đầu. Alexander tức giận, lập tức sai chém ngay thủy thủ nọ. Chẳng bao lâu Alexander lâm bệnh nặng, 13 ngày sau Một buổi tối tháng 6 năm 323 trước công nguyên, đức vua từ Trần Alexander làm vua được 12 năm 8 tháng khi chết mới 32 tuổi. Những câu chuyện vụn vặt như thế có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Kỳ thực, cái chết của Alexander rất có khả năng là do hành quân gian khổ, thêm nữa, nhiều lần trải qua chiến trận, trên mình ông ta mang đầy thương tích, ở trong đầm lầy lại nhiễm thêm bệnh sốt rét. Ngoài ra, một truyền thuyết khác lại kể rằng Trong một bữa tiệc, có người đã dân Alexander cốc rượu, pha thuốc độc. Nếu truyền thuyết này đúng, thì Alexander chết do một âm mưu chứ không phải là một cái chết tự nhiên. Sau khi Alexander chết, tướng quân Tolema X, bộ hạ của ông ta, sau này trở thành vua Ai Cập, đã dùng linh xa chở thi hạ quốc vương về Ai Cập, an tán tại thành Alexander và xây cho ông ta một lăng mộ vô cùng lộng lẫy. Xê xa đại đế, hoàng đế các lẫn, hoàng đế Agustin, các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử cũng đã từng tới đây bái lễ và đặt thêm lên trên đầu tượng Alexander một vương miện bằng vàng, nhưng đến thế kỷ thứ 4 công nguyên, những câu chuyện về lăng mộ Alexander không hiểu sao không còn nữa. Năm 642 công nguyên, đại quân Hy Lạp đánh chiếm thành Alexander, những dấu tích lịch sử huy hoàng ở đây đã làm cho họ tấm tắc mãi không thôi. Năm 1798, khi quân đội của Napoleon tiến vào thành Alexander, cảnh tượng ở đây đã suy tàn, trong thành chỉ có 7000 dân, một số học giả đi theo Napoleon chỉ nhìn thấy những đống đổ nát của các công trình kiến trúc cổ. Đầu thế kỷ thứ 19, ở đây bắt đầu xây dựng hải cảng, di chỉ kiến trúc cổ xưa đã trở thành bãi khai thác đá, dần dần nó bị lãng quên. Theo tập tục của Hy Lạp cổ, nhà vua xây dựng nên thành phố, sau khi ông ta chết đi thể được mai táng ở trung tâm thành phố. Vì vậy mà có nhà khảo cổ học phân tích cho rằng lăng mộ Alexander phải ở một điểm giao nhau của hai đường phố. Những năm gần đây, một nhà khảo cổ học người Ba Lan sau khi tiến hành nghiên cứu những lăng đèn cổ được khai quật ở đây đã phát hiện thấy, người xưa khi chế tạo đèn ở phía trên đều là một mô hình thành Alexander cổ đại. Từ đây bà đã đưa ra một suy đoán thú vị và mạnh dạn Trong mô hình đền có một công trình kiến trúc hình nón, có khả năng đó chính là lăng mộ của Alexander Đại đế. Bởi lăng mộ của hoàng đế Augustus có kiến trúc đỉnh nhọn hình nón, kiểu mộ này rất có khả năng là phỏng theo lăng mộ của Alexander. Quily, người Anh, từng tiến hành nghiên cứu đối với khu mộ của vương triều Ptolemy cho rằng những ngôi mộ này rất khác giống với lăng mộ của Alexander. Ông tưởng tượng quan tài của Alexander được đặt trong một ngôi miếu lớn. Xung quanh là những chiếc trụ hình tròn, trong mộ nhất định có rất nhiều vật dụng quý hiếm tinh xảo. Trong mộ còn có thể lưu giữ những ghi chép về lịch sử của các cặp kinh thư từ khắp nơi trên Ai Cập đưa đến. Vào cuối thế kỷ 20, một phát hiện lớn đáng kinh ngạc đã chứng thực những phỏng đoán trên. Andronicus, nhà khảo cổ học chuyên nghiên cứu về lịch sử Macedonia cổ đại, đã phát hiện ra mộ của Philip Đại nghị, cha của Alexander. Ở giữa đại điện, ngôi mộ Philip đệ nhị đặt một quan tài đá cẩm thạch cực lớn, trên mặt có đá quý, bình trang trí mộ bằng vàng rất nặng, hai cốt của quốc vương đặt ở trong đó, xung quanh là một số đồ bằng vàng bạc châu báu, mũ giáp, vương trượng sáng lấp lánh, hấp dẫn tất cả những ai tới xem. Trong số châu báu đó có năm bức tượng bằng vàng ngà voi, được chế tác hết sức tinh tế, đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Năm bức tượng này là tượng gia quyến của nhà vua, bản thân Philip Đệ Nhị, vợ của ông, con trai Alexander, và phụ mẫu của Philip Đệ Nhị. Phát hiện này đã làm giới khảo cổ kinh ngạc và được coi là một phát hiện vĩ đại nhất của ngành khảo cổ trong thế kỷ 20. Trong sự mừng vui khôn siết, người ta không thể không đặt câu hỏi. Lăng mộ của vua Philip Đệ Nhị đã tìm thấy, lẽ nào lại không thể tìm ra lăng mộ của con trai ông? Nhưng thực tế, lăng mộ Alexander đã tìm ra là một sự thần bí khiến người ta khó có thể với tới được. Ai có thể mở ra bí mật của lăng mộ này, mọi người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Nếu tìm thấy, rất có khả năng các nhà khảo cổ sẽ khai quật được những vật phẩm văn hóa nghệ thuật của nhiều dân tộc thời bấy giờ, cùng với một số lượng lớn tư liệu lịch sử, đó sẽ là một đóng góp lớn đối với khảo cổ và là một cống hiến vĩ đại đối với nền văn minh nhân loại. bí ẩn sự phát triển mạnh mẽ của sinh vật tiền sử. Khủng long ở kỷ Jura. Trừng Giang ở Vân Nam Trung Quốc, vốn là một khu núi nhỏ không mấy nổi tiếng. Hơn 2 tỷ năm về trước, ở đây là một đại dương mênh mông với những năm tháng vắng lặng. Trừng Giang, khu núi nhỏ có diện mạo không lấy gì là nổi bật. Này Đến ngày nay lại được các nhà cổ sinh vật học coi là thánh địa của các loài động vật. Ở Côn Minh trong nhiều viện bảo tàng có thể dễ dàng tìm thấy khủng long ở kỷ Jura, cá ở kỷ Devon, san hô ở kỷ Creta. Những trẻ ở trường học phía Tây Côn Minh dường như trong tay mỗi đứa đều có hóa thạch của động vật biển ở kỷ Cambri. Bởi ngôi trường của chúng được xây dựng trên đáy biển của kỷ Cambri 530 triệu năm trước. Ở đây Bí mật lạ lùng của lịch sử sự sống trên trái đất đang được dần dần hé mở. Cách đây 530 triệu năm, ở vùng biển cảng này đã diễn ra một sự tiến hóa vô cùng quan trọng. Sự sống đã trải qua một sự tiến hóa đại quy mô mang tính cách mạng. Tuyệt đại bộ phận chỉ phản vạn dưới một giới sinh vật lớn nhất, phân ngành một lớp động vật trong nháy mắt sẽ xuất hiện trên trái đất. Sự xuất hiện đột nhiên của những động vật này đã điểm thêm cho hành tinh xanh một màu sắc thật sinh động. Các nhà cổ sinh vật học thậm chí đã dùng từ bùng nổ để thể hiện tính đột biến này. Hình thức của những động vật này rất khác nhau, lớn nhỏ không đều, từ những vi sinh vật nhỏ chỉ vài milimet đến những quái vật cao tới 2m. Các quái vật ấy còn mang những con mắt lớn và móng vuốt khủng khiếp, dường như nó khống chế tất cả các loài động vật khác. Cũng có thể nói rằng, ngày nay trên trái đất, tất cả tổ tiên của động vật bay trên trời chạy dưới đất, bơi dưới biển, vân vân, hầu như đều xuất hiện vào thời kỳ này. Rất nhiều những tế bào động vật bao gồm cả loài người rất có khả năng từ đây khởi bước mở ra một lịch sử tiến hóa các các thể. Phát hiện này đã làm cho giới cổ sinh học trên thế giới vô cùng phấn khởi, một nhà cổ sinh học người Đức đã gọi phát hiện lớn này là giống như một tin tức từ trên trời rơi xuống. Phòng trưng bày của Trung tâm Nghiên cứu Sự sống Thời kỳ Đầu ở Trung Quốc Có rất nhiều những tiêu bản hóa thạch mang nhiều hình thái khác nhau, những hóa thạch trùng naro cuộn tròn hoặc nằm nghiêng hoặc thẳng đứng. Cấu trúc thân mềm của trùng naro được bảo tồn hoàn hảo, thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy cả thức ăn còn đầy trong ruột của chúng. Như vậy, trước lúc chết, trùng naro vẫn ăn một bữa bình thường, ở đó có cả loài trùng gân với mạng gân xương kiểu gân lá cây. Khi chết vẫn còn giữ nguyên được tư thế đứng thẳng làm người xem không khỏi kinh ngạc. Những con sứa có xúc tu mảnh dẻ, thân nhẫn nhụi, có cỏ vòng, những thiên khẩu trùng, hải khẩu trùng bị chung vùi thành đàn, chứng tỏ chúng đã hội tụ và cùng chết trong một tai nạn bất ngờ. Những hóa thạch có cấu trúc thân mềm này hiện nay ngoài cung minh Trung Quốc, người ta vẫn chưa tìm thấy ở nơi nào trên thế giới có. Năm 1985, một nhà cổ sinh học Trung Quốc đã phát biểu Trùng Naro khai quật được ở Mạo Thiên Trừng Giang, hóa thạch động vật cổ xưa này đã mở ra một trang quan trọng trong lịch sử nghiên cứu quần thể sinh vật ở Trừng Giang. Năm 1995, tại Trung Quốc đã diễn ra hội thảo quốc tế về đại bùng nổ kỷ Cambrian của các nhà khoa học trên thế giới. Từ năm 1990 trở lại đây, các nhà khoa học đã tiến hành khai quật rất nhiều lần ở nơi có hóa thạch của núi Mạo Thiên. Tổng số hóa thạch thu được lên tới hàng vạn mẫu. Dường như họ đã tìm thấy vết chân của tổ tiên loài động vật ngày nay ở tầng nham thạch màu da cam đó. Ngoài ra, họ còn phát hiện được rất nhiều loài sinh vật đã bị tuyệt chủng. Hàng ngàn vạn loài sinh vật đông đúc trên trái đất ngày nay quy nạp lại mới có 35 ngàn, trong khi đó hóa thạch ở tầng gian người ta đã phát hiện được một cấp hệ thống hơn 20 ngàn. Điều này chứng minh rằng ở kỷ Cambrian, thể cơ bản của động vật mang tính đa dạng đã được thiết lập. Trong hóa thạch cổ sinh vật này, có thể thấy một mẫu hóa thạch có chấm những điểm hồng hồng, đây là hóa thạch của mầm hải đậu. Mầm hải đậu mà chúng ta thấy ở biển ngày nay cũng giống y như vậy. Cũng có thể nói rằng từ cổ xưa tới ngày nay nó không hề có biến đổi, nhưng lại có những động vật tiến hóa nhanh chóng đến kinh ngạc. Ví dụ, tổ tiên của động vật có xương sống, trùng vân nam theo nhiều hướng khác nhau, tiến hóa thành loài cá, loài lưỡng thể, loài bò sát, bao gồm cả khủng long sau này đã bị tuyệt chủng loài chim và loài động vật có vú, bao gồm cả loài người. Trước những hóa thạch sinh vật có hàng ngàn vạn hình thái, người ta đặt ra câu hỏi, đại bùng nổ kỷ Cambri có phải đã từng diễn ra? Trước đại bùng nổ, trái đất đã xảy ra điều gì? Điều gì đã dẫn đến sự tiến hóa mạnh mẽ này? Đây là một loạt bí ẩn của lịch sử tiến hóa đang chờ các nhà khảo cổ học và sinh vật học tìm tòi đưa ra ánh sáng bí ẩn về kho báu trong sử thi Homer. Sử thi Iliad và Odysseus là tác phẩm văn học vĩ đại của đất nước Hy Lạp cổ, được viết ra từ sự sáng tạo tuyệt vời của một người đàn ông mù tên là Homer. Khoảng 3000 năm sau, một thương gia người Đức tên là Heinrich Schliemann, dựa theo hai bộ sử thi Iliad và Odysseus, đã khai quật di chỉ thành Troy bị vùi sâu trong lòng đất hơn 2000 năm trước, và tìm thấy kho báu Priam ở phía đông bắc bán đảo Thessis. Thương gia người Đức này cũng phát hiện ra phần mộ của vương thất Mycenae trong một khe núi ở bán đảo Peloponnese và đào được một kho báu chôn sâu dưới lòng đất đã 3000 năm, khiến cho các báu vật lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Ở miền bắc nước Đức, tại một thị trấn nhỏ gọi là Mecklenburg, có một vị mục sư nghèo Vào một ngày Giáng sinh năm 1829, Ngài tặng cho chú bé Slyman trên 7 tuổi, một cuốn Lịch sử thế giới dành cho nhi đồng do G.L. Deren biên soạn. Cậu bé rất thích món quà sinh nhật này. Slyman vốn là một cậu bé rất ham học hỏi, nhưng do nhà nghèo, năm 14 tuổi cậu phải bỏ học đi làm thuê cho hiệu tạp hóa. Suốt những năm tuổi thiếu niên và thanh niên, cậu đều phải buôn ba lưu lạc kiếm sống. Năm 1856, Henry Sleiman bắt đầu học tiếng Hy Lạp hiện đại và tiếng Hy Lạp cổ. Vì có trí thông minh tuyệt vời nên anh học tập rất nhanh. 1 tháng rưỡi anh học xong tiếng Hy Lạp hiện đại, sau đó học tiếp 2 tháng tiếng Hy Lạp cổ. Khi đã tinh thông các lục thơ trong sử thi của Homer, Sleiman có ý định viễn vông, quyết định đi khai quật một tòa thành cổ được nói đến trong sử thi. Mùa xuân năm 1869, Sleiman thực hiện mộng tưởng vĩ đại của mình. Theo miêu tả trong sử thi của Homer, ở gần thành Troy có hai dòng suối ngầm. Dòng suối ngầm nước nóng, hơi nước bốc lên không trung giống như màn khói nóng, nhưng dòng suối ngầm kia thì ngược lại, nước của nó ngay cả trong mùa hè cũng lạnh buốt như băng tuyết. Tháng 4 năm 1870, Sliman nhận được giấy phép khai quật khu di chỉ đó của quan chức thổ Nhĩ Kỳ. Ông bắt tay vào khai quật thành Troy đã bị chìm lấp ở núi Hisarlik. Với mong muốn sẽ tái hiện lại nền văn minh thành Troy cổ nào, ty khai quật được khởi công vào tháng 1 năm 1871 và kéo dài 3-4 năm vì công việc liên tục bị gián đoạn. Trung tuần tháng 3 năm 1873, Heinrich Schliemann lại tiến hành khai quật một diện tích lớn khu đắp ở phía bắc núi Hisarlik. Nhưng lần khai quật này ông hơi thất vọng vì di chỉ hơi nhỏ, hầu như không đủ để diễn tả được quy mô hoành tráng của thành Troy mà ông đã tưởng tượng qua miêu tả của Homer. Nhưng ông cũng lại suy xét là một nhà thơ với mỗi sự việc, nhất định Homer phải phóng đại lên gấp nhiều lần. Có lẽ chính vì thế mà trong ba lần đào bới, ông chưa tìm được thỏi vàng nào hoặc chế phẩm vàng nào. Vào một buổi sáng một ngày trước ngày 15 tháng 6, trong ánh nắng nhẹ, Slimane cùng vợ đứng cạnh một bờ tường thành cổ dưới độ sâu 29 thức anh. Đột nhiên ông nhìn thấy một vật được làm bằng đồng xanh nằm ở phía dưới bức tường. Khi bước lại gần, ông phát hiện ra phía sau khối đồng xanh ấy còn có một cái gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh giống như vàng. Slimen liền gọi vợ đến gần, nói nhỏ vào tai vợ, "Cho Thợ nghĩ ngay, chạy nhanh lên." Sau khi Thợ giải tán, Slimen nhẹ nhàng dùng dao cậy lớp đất xung quanh khối đồng xanh, cuối cùng trong lòng đất lộ ra ánh lấp lánh của vàng, ánh của ngà voi. Vợ ông bỏ chiếc khăn choàng màu đỏ để gói từng món báu vật. Trong những báu vật này, giá trị nhất là hai chiếc mũ miệng vàng hoa lệ, có vẻ đẹp mê hồn cuốn hút người ta từ ánh mắt đầu tiên. Chiếc mũ miệng to được ghép từ 1784 miếng vàng thực sự tuyệt mỹ. Xung quanh nó còn được móc 75 sợi dây ngắn, 18 sợi dây dài, mỗi sợi đều được tạo bởi những miếng vàng hình trái đào. Những sợi ngắn rủ xuống trước trán người đội, những sợi dài rủ xuống bờ vai người đội trên mặt người đội mũ miện đều được ánh sáng của vàng lấp lánh bao quanh. Chiếc mũ miện thứ hai cũng giống như chiếc mũ thứ nhất, nhưng các sợi dây được móc vào đầu những lá vàng, dây phía sau tương đối ngắn, chỉ che được hai búi tóc. Kỹ thuật chế tác hai mũ miện này rất tinh xảo và hoàn mỹ. Ngoài ra, tại đây, Slimen còn khai quật được bảy vòng vàng, hai ly vàng, ba ly mã não, bốn hộp lớn bằng vàng, bên trong đựng 65 vòng đeo tai, 8600 cốc bạc nhỏ. Còn có lăn kính độc lỗ, cúc áo, vân vân. Những thỏi vàng và những đồ vật nhỏ chế bằng cerium, lọ hoa bằng bạc, đồng, vũ khí, quả tạ. Cho đến lúc chết, Slimen vẫn cho rằng các báu vật trên là tài sản của vua Priam xứ Troy. Tất nhiên, đây là thành Troy, là cung điện của vua Priam và là kho báu trong thành Troy được ngòi bút của Homer miêu tả, không có một lý do gì có thể lay chuyển được niềm tin của Slimen. Ông cho rằng Tất cả đồ dùng trong tay ông chính là đồ trang sức của Helen of Sparta, người đàn bà đẹp nhất thế giới, người đã khiến cho thành trôi bị hủy diệt trong chốc lát. Slimane mất chưa được 3 năm thì suy luận và phán đoán của ông bị các nhà khảo cổ bác bỏ. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy chủ nhân của số báu vật trên là quốc phương Bibriamne có trước 1.500 năm. Mặc dù phán đoán của Slimane có sai lầm nhưng phát hiện của ông vẫn mang giá trị rất lớn nên vẫn được hậu thế hết lời ca ngợi. Các trợ thủ và những người kế thừa của ông bằng niềm tin mạnh liệt và sự cố gắng không mệt mỏi đã khai quật hết thành Troy như Homer miêu tả, tất cả đếm được 6 thành. Nhưng công lao đầu tiên và lớn nhất để cho thành Troy lần nữa thấy ánh mặt trời vẫn thuộc về Henry Schleiman, người mang một niềm tin son sắc với những điều mà Homer vĩ đại đã viết. Trước khi khai quật thành Troy, Schleiman đã nghĩ tới việc khai quật thành Mycenae, nằm ở phía đông bắc bán đảo Hàu. Peloponnes. Vì là người am hiểu và yêu thích sử thi Homer, ông nhiều lần chú ý đến việc khi Homer miêu tả thành Mycenae đều cho thêm các cụm hình dung từ như rất nhiều vàng, là màu vàng, hưng thịnh phồn vinh, vân vân. Dưới ngòi bút của Homer, nếu thành Troy rất giàu có thì thành Mycenae càng giàu có hơn. Tháng 8 năm 1876 Slemen đến một khe núi vắng vẻ trên bán đảo Peloponnese. Ở phía tây đỉnh núi, tường thành được xây dựng bằng những tảng đá rất lớn. Ở giữa mở ra một cửa núi lớn, trên mặt có hai con sư tử trông rất oai hùng, đó chính là Cửa sư tử, tiếng Anh là Lion Gate, nổi tiếng thế giới. Nơi đây các nhà khảo cổ đã nhiều lần có công tìm kiếm phần mộ của vua Agamemnon dựa vào sự đoán định theo ý chủ quan. Họ đã tùy tiện giải thích những ghi chép của các nhà sử học Hy Lạp, thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Dù không có một căn cứ nào nhưng họ vẫn cả quyết rằng phần mộ của vua Agamemnon nằm ở bên ngoài tường thành. Trong khi đó Slimane lại căn cứ vào các ghi chép để đưa ra phán đoán rằng phần mộ của vị vua đó có ba chiến hữu khác nằm ở phía trong tường thành chứ không phải bên ngoài. Slimane bắt đầu khai quật vùng xung quanh cửa sư tử vào ngày 7 tháng 9 năm 1876. Không lâu sau, kết quả sơ bộ đã chứng minh con đường ông chọn là chính xác. Ở một nơi cách cửa sư tử 50 thước Anh, cách tường người khổng lồ một mắt, tương truyền do người khổng lồ một mắt xây dựng, không xa, họ đào một hố sâu dài 90 thước Anh, rộng 15 thước Anh. Dưới hố lộ ra một vòng tròn được tạo bởi những tấm đá bằng phẳng quay lại với nhau, có đường kính 90 thước Anh. Đất trong vòng tròn đã bị san bằng, trong chỗ đất bằng này có một tấm đá phẳng giống như bia mộ. Nét phù điêu trên tấm đá bị hư hỏng nặng có có thể nhận biết phía dưới phiến đá có phải là phần mộ không. Từ đó khe núi của bán đảo Peloponnese trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Schliemann khai quật tổng cộng 5 ngôi mộ và phát hiện ra ngôi thứ 6 ở Sita Mari. Tất cả những ngôi mộ này đều nằm trong các vòng tròn do những phiến đá quay thành. Thực chất trong vòng tròn kia cũng là một lăng mộ được coi là một nghĩa địa công cộng. Điều này trước Schliemann chưa ai biết đến. Các ngôi mộ hình vuông, độ sâu, độ to nhỏ đều giống nhau, trong mộ huyệt của 6 ngôi mộ này an táng 20 người, có nam, nữ và cả trẻ em. Trên những thi thể này phần lớn đều phủ các trang sức bằng vàng, mặt đàn ông được chụp mặt nạ bằng vàng, trong đó có một người còn đội mũ bằng vàng, hai trẻ em được bọc trong tấm vàng. Bên cạnh thi thể người đàn ông đặt các đồ vật như dao, kiếm, cốc vàng, còn bên cạnh thi thể người phụ nữ đặt tráp đựng đồ trang sức bằng vàng và các loại kim, trâm cài đầu trên áo cũng có trang trí những mảnh vàng ngoài một số đồ vật quý bằng vàng được tìm thấy trong ngôi mộ các báu vật khác ở đây cũng rất có giá trị nghệ thuật chế tác tinh xảo có một không hai đó là hai chui dao găm được chạm khảm bằng vàng các cảnh vật sông nước với những lùm lau sợi rậm rạp nước sông trong xanh lấp loán một con mèo hoang luồn qua làm kinh động đến những con vịt trời gần đó Chúng vội vỗ cánh bay lên, phá tan không khí tĩnh lặng. Các kho báu tìm thấy tăng theo số lần khai quật, làm cho Sliman rất vui mừng. Những thành công này của ông khiến cả thế giới chú ý. Hầu như ngày nào ông cũng có bài viết về hiện trường khai quật đăng tải trên các báo. Ông vô cùng tin tưởng vững chắc rằng những thi thể ông khai quật được ở đây đều là di cốt của các anh hùng đã tham gia chiến đấu ở thành Troy. Lúc đó các học giả và các nhà khảo cổ trước đây có thái độ hoài nghi cũng đều thừa nhận thương gia người Đức Slemmen nắm được bản chất của sự thật và có một vận mệnh không bình thường. Vì sau khi tiến hành kiểm tra những báu vật tìm được trong các hầm mộ, họ cho rằng những vật này có liên hệ rất chuẩn xác, không chút nhầm lẫn với những gì đã được Homer miêu tả. Chẳng hạn như lá trắng phòng thân hình chữ bát hoặc những cái cốc trong sử thi Homer viết. Lão Mưu thần tham gia chiến tranh thành Troy là Lanistor Trục châu brami vào cốc vàng cho Maku và cho mình. Chiếc cốc vàng này có bốn tay cầm, mỗi tay cầm đều có hai trụ chống đỡ mà phần đỉnh của mỗi tay cầm đều có hai con chim bồ câu, giống nhất là mối lợn loài nghe nhanh. Hai Hitlist cầm cái mũ da đội lên đầu Axin. Bên trong chiếc mũ da có những sợi dây da được bện ngang dọc rất chắc chắn, bên dưới lót một cái mũ mềm được làm bằng len nỉ. Hai cạnh mũ Khe ngoài được trang trí rất đẹp, có hai hàng răng lợn lòi, sáng trắng bóng như tuyết. Slemen đã tìm thấy trong huyệt mộ có 60 cái răng lợn lòi. Toàn bộ số răng này được cưa rất đều đặn và còn được khoan hai lỗ, chắc định hai cái lỗ này là để nối nó với vật khác và dùng cắm trên mũi làm vũ khí phòng hộ trong chiến đấu. Slemen luôn tâm niệm, thế giới mà ông phát hiện ra chính là thế giới trong mắt Homer, thế giới Iliad, Odyssey, nhưng thật đáng tiếc Phán đoán của Slimane lại bị sai. Ông tin tưởng hôn mơ và theo đuổi không mệt mỏi. Điều này đã khiến ông tìm được phần mộ của Agamemnon. Nhưng trên thực tế, niên đại của các phần mộ ấy phải cách thời điểm đó 500 năm trước. Dự đoán ở vào khoảng giữa năm 1600 đến 1500 trước công nguyên. Mãi sau này khi đã hiểu biết nhiều về nền văn hóa Myxenia, người ta cho rằng phần mộ mà Slimane phát hiện không phải là tán cùng một lúc, mà nó được diễn ra trong khoảng hơn 1000 năm. Họ khẳng định đó là phần mộ của Vương công Hoàng tộc, cũng có thể là thành viên vương thất của một triều đại. Agamemnon rất có khả năng được táng ở phần mộ có đỉnh hình tròn, giống như một tổ ong trong khe núi. Họ tin rằng Agamemnon phải được yên nghỉ trong một phần mộ cao sang, do vậy kho báu Atherosi đã có lúc được xem là mộ của Agamemnon. Năm 1921 trong quá trình khai quật thành Mycenae Các nhà khảo cổ đã phát hiện thấy nghỉ địa công cộng tiền sử. Hầm mộ do Slimane phát hiện là một bộ phận trong nghỉ địa công cộng này, mở rộng ra đến phía ngoài bức tường, người khổng lồ, và phía tây, cửa sư tử. Trong khoảng từ năm 1600 đến 1500 trước công nguyên, vương tử và công chúa của vương thất đều tán ở một phần của nghỉ địa công cộng, phần đó hiện nay lại ở trong tường. Số vương công và hoàng tộc này hình như lại thuộc cùng một triều đại. Thời kỳ hương thịnh nhất của thành Myxenia, thì công công trình bức tượng người khổng lồ một mắt của Andao và cửa sư tử. Cũng trong thời gian này, họ đã dùng những phiến đá để vậy. Mộ các vương công đã táng trước đây, lập bia mộ đặt bên trong vòng tròn và thi công những đài tế tròn giống như hình dáng cái giếng nước. Máu tươi của những con vật tế có thể đi qua, trực tiếp chảy vào phần đất táng các vị anh hùng. Vấn đề tưởng chừng đã được giải quyết nhưng chưa triệt để, vì vẫn khó mà phủ định khi những luận cứ như Đúng mà cũng như sai, vẫn ủng hộ phán đoán của Schliemann. Ví dụ như lá trắng hình chữ bát, mẫu lần loài nhe răng hay những chiếc cốc vàng tìm thấy ở đây, chứng cho luận điểm của ông vẫn được nhiều người chấp nhận. Mặc dù vậy, trong cuộc sống của người Mycena vẫn còn rất nhiều bộ phận hợp thành không hoàn toàn giống như Homer đã miêu tả. Vì vậy, gần 100 năm nay, các học giả vẫn tiếp tục tranh cãi về vấn đề kho báu trên là của ai, câu trả lời nào là chính xác. Bí mật về tục vẽ người và xăm mình. Vẽ người có nghĩa là bằng một phương pháp nào đó bôi các loại màu lên trên thân người, nhưng kiểu vẽ này bị hạn chế về thời gian và nó rất dễ bị rửa trôi, do vậy người ta đã nghĩ ra cách nào đó để lưu giữ hình vẽ được lâu, biện pháp xăm mình ra đời từ ý nghĩa đó. Xăm mình nghĩa là tạo ra nét vẽ trên da người và để lại dấu vết hay châm trên da người rồi bôi màu lên giữ cho sắc tố không bị mất đi. Trong nhiều bộ lạc nguyên thủy của các vùng đất trên thế giới, các kiểu xăm sẹo, xăm mình và vẽ trên người được sử dụng kế tiếp nhau. Các nhà khảo cổ học và nhân chủng học chỉ ra rằng, tập tục vẽ người và xăm mình xuất hiện chậm nhất vào trước mấy chục năm thời kỳ đồ đá cũ và phát triển đến nay trở thành một nghệ thuật nguyên thủy rất độc đáo. Do nên nghệ thuật này người ta có thể thấy được một phần tính ngưỡng tôn giáo và phong tục xã hội của người nguyên thủy. Người nguyên thủy có việc vẽ trên thân người và xăm mình là một việc làm vô cùng quan trọng và thiên liêng, đồng thời chúng cũng là tấm gương sinh động để người hiện đại tìm hiểu về văn minh cổ xưa. Người nguyên thủy vẽ trên người và xăm mình nhằm mục đích gì? Có người suy đoán có khả năng nó được xuất phát từ tô tem hoặc sự sùng bái tổ tiên, căn cứ vào tài liệu điều tra nhân chủng học đã có hiện nay, Trong các ví dụ có thực về việc vẽ trên người hoặc xăm mình, người ta nhận thấy người nguyên thủy lấy tô tem của bộ lạc vẽ hoặc xăm lên người là hiện tượng phổ biến. Theo người nguyên thủy, tô tem của bộ tộc không phải là tượng trưng cho tổ tiên, bản thân, mà chính là tượng trưng cho vị thần chính được sùng bái nhất. Do vậy, họ vẽ hoặc xăm những hình này trên người với niềm tin sẽ nhận được sự phù hộ, giúp đỡ của thần linh. Theo ghi chép xưa, dân địa phương sống trên đảo gần eo biển, Tổ LSC của châu Đại Dương đều vẽ một đường từ chóp mũi tới trán, từ dọc sống lưng đến eo. Những nét vẽ này tượng trưng cho totem của họ là nhân ngư, động vật có vú sống ở biển. Còn Trung Quốc, dân tộc sùng bái rồng của phương Nam cổ đại thì hầu như xăm mình rồng lên người. Đối với người Papua, mỗi bộ tộc đều có riêng một hình xăm độc đáo của mình. Nếu người nào đó bắt chước các nét hoa văn của bộ tộc khác, giữa họ sẽ xảy ra tranh chấp. Nhẹ thì cãi nhau, nặng thì dẫn tới đánh nhau có vũ khí, thậm chí xảy ra chiến tranh. Một nguyên nhân nữa của việc vẽ người xăm mình được bắt nguồn từ một đích tôn giáo hoặc ma thuật nào đó. Những hình vẽ khác nhau có ý nghĩa khác nhau như thổ dân Australia vẽ màu đỏ toàn thân khi ra trận, vẽ màu trắng toàn thân khi cử hành tang lễ để cầu mong được thiên thần che chở. Hầu như tất cả thầy mo, thầy cúng của các bộ lạc thổ dân Australia trong khi thực hiện phép thuật đều vẽ hoa văn trên người nếu không sẽ bị cho rằng phép thuật không linh, mất đi sự tín nhiệm của mọi người, cuối cùng dẫn tới thất bại. Ngoài ra, việc vẽ trên người và xăm mình cũng có thể phản ánh được địa vị trong xã hội của mọi người. Chẳng hạn, người già bộ tộc Papua dùng màu đen vẽ người, xăm cánh tay, đùi và ngực, người trẻ nhìn chung dùng màu đỏ vẽ người và xăm mặt. Trong tập người Ainu, nét hoa văn to và thẳng đại diện cho người có địa vị xã hội tương đối cao, còn nét hoa văn nhỏ và cong thì nói rõ địa vị xã hội thấp. Tuy nhiên không ít các học giả còn cho rằng, tục vẽ người và xăm mình của người nguyên thủy xuất phát từ thiên tính yêu cái đẹp của nhân loại, còn những ý kiến khác đều do sau này người ta suy đoán ra. Theo ghi chép phụ nữ Maurice, người địa phương dân New Zealand, sau khi đến tuổi trưởng thành đều xanh những đường ngang dưới cổ, đặc biệt là môi, vì họ cho rằng để môi đỏ rất khó coi. Người đàn ông nếu như lấy phải một phụ nữ môi đỏ làm vợ thì đó là điều sỉ nhục lớn nhất. Cùng với sự phát triển của xã hội và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, trong các bộ tộc nguyên thủy cận hiện đại, con người sở dĩ vẽ người hoặc xăm mình là hàng toàn xuất phát từ các nhu cầu không giống nhau như tôn giáo, văn hóa hoặc sự yêu thích. Do vậy, việc gán ghép một cách đơn giản nguyên nhân nào đó cho việc vẽ người hoặc xăm mình là rất khó giải thích cho hiện tượng phức tạp này. Rất nhiều học giả đã từng nghiên cứu phong tục vẽ người xăm mình cho rằng tục vẽ người xăm mình thời kỳ nguyên thủy có liên quan mật thiết tới phục trang, kiểu tóc thậm chí là sự phát triển các đồ trang sức của người cổ xưa, phục trang lớn nhất của nhân loại rất có thể chính là vật phụ thuộc của vẻ người xăm mình. Nhưng cùng với sự mở rộng phát triển dần dần trong xã hội loài người, ảnh hưởng của phục trang cũng không ngừng lớn mạnh, còn tục vẻ người xăm mình lại không ngừng bị suy giảm. Cho đến ngày nay, ở các thành phố lớn hiện đại, tục vẻ người và xăm mình chỉ còn lưu hành trong các buổi diễn kịch, trò chơi và trong số ít thanh niên thích tự biểu hiện mình. Còn không, ít người vẽ người, xăm mình chỉ đơn thuần xuất phát từ sự yếu kỳ. Nhưng những đường nét và hình vẽ nhóm màu thần bí có sắc màu kỳ dị lại luôn hấp dẫn con người, đặc biệt là các nhà nghệ thuật cũng đã tìm ra được không ít ý tưởng từ đây. Bí ẩn về hình vẽ đồng tiền trên bãi biển. Trên bãi biển Minh Hải ở Nhật Bản, người ta phát hiện thấy một bức vẽ hình đồng tiền khổng lồ. Từ việc tạo hình tiền cổ Trung Quốc cho đến những chữ rõ ràng trên đó, đến mức có thể nhận ra chữ gì, khiến người ta không hiểu hình vẽ đó có ý nghĩa gì, ai trông thấy nó cũng lấy làm lạ. Hình vẽ đồng tiền tạo cảm giác như hình nổi đó được đào cát mà đắp lên. Những người đi lại trên bãi biển tiếp cận nó đều không cảm thấy đó là một bản đồ họa, họ chỉ tưởng nhầm đó như là những rãnh cát mà thôi. Nhưng khi leo lên ngọn núi trên bờ biển Cúi nhìn xuống thì rất ngạc nhiên nhận ra rằng, các rãnh cát đó thể hiện một bản đồ họa tiền cổ rất lớn. Tại nơi ấy bạn có thể nhận ra, bức đồ họa hình tròn đó rất giống với một đồng tiền cổ xưa của Trung Quốc. Chính giữa vòng tròn cát đó là một lỗ bốn cạnh hình vuông, ở bốn cạnh của lỗ hình vuông đó có bốn chữ: Vĩnh, Khoang, Thông, Bảo. Bức đồ họa hình đồng tiền này lớn đến mức nào, người ta đã tiến hành đo đạc thực địa, khi đo đạc Người ta lại có phát hiện mới, thì ra bức đồ họa người ta trông thấy không phải có hình tròn tuyệt đối mà là một hình oval có chu vi 354 m, chiều dài đông tây 122 m, chiều rộng nam bắc 90 m. Khi đứng trên đỉnh núi phía đông nó, người ta nhìn thấy nó tròn xoè. Vậy bức đồ họa hình đồng tiền khổng lồ đó được hình thành như thế nào? Theo truyền thuyết, năm Vĩnh Khang thứ 10 tức năm 1633, cư dân địa phương đã đào cát tạo ra nó trong một đêm để chờ đón Long Hoàng Phan chủ đến thị sát và nó được giữ nguyên đến ngày nay. Một truyền thuyết khác lại nói rằng, trên đỉnh núi Cầm Đàn hồi ấy có một điện thờ thần gọi là Bắc Phan Thần cung. Năm đại bảo thứ 3 tức năm 703, một đêm Bắc Phan đại thần đi trên một chiếc thuyền tỏa sáng từ Vũ Tá thần cung bay xuống đất, từ đó mới có bức đồ họa Tiên Đồng ấy. Người ta liền xây dựng ngôi thần cung ấy để cúng tế Bắc Phan đại thần. Bức đồ họa bí ẩn cùng với truyền thuyết thần thoại ấy khiến người ta liên tưởng đến những đồ họa khổng lồ trên đồng bằng Nazca ở Peru. Những hình vẽ khổng lồ trên cao nhìn xuống mới nhận ra được. Người ta cho rằng đó là những kiệt tác của người vũ trụ, người trái đất xưa không thể nào vẽ ra nổi. Vậy thì bức đồ họa Tiền Đồng phải chăng cũng là vật kỷ niệm của người vũ trụ? Trong truyền thuyết, vị đại thần Đế Từ Vũ Tá phải chăng là người ngoài hành tinh đến từ vũ trụ? Khiên tỏa sáng chở vị thần đó phải chăng là đĩa bay? Nếu vậy thì vì sao người vũ trụ lại đến trái đất mà vẽ nên đồ họa thiền đồng? Ngụ ý của nó là gì? Một loạt những vấn đề đó người ta rất khó tìm được chứng cứ để làm rõ và trở lại trái đất để tìm lời giải từ tổ tiên xa xưa thời cổ đại. Họ lại cho rằng đồ họa thiền đồng chỉ đơn thuần là kiệt tác của người trái đất. Đó là kết tinh trí tuệ tập thể của họ. Người ta suy luận rằng khi tạo ra ký tích này Người Chí Huy đã đứng lên đỉnh núi cầm đạn trên bờ biển, dùng cơ hiệu để chỉ huy đám đông làm việc ở bãi biển. Như vậy, đám đông được đặt dưới sự chỉ huy thống nhất đã hoàn thành được công trình to lớn đó. Chỉ có như thế, bức đồ họa họ tạo ra mới có hình bầu dục như vậy, nhưng người đứng trên đỉnh núi thì vẫn thấy nó có hình tròn, càng giống với đồng tiền. Về các giải thích này cũng có phần hợp lý nhưng người ta còn thắc mắc là cho ai tạo ra nó, để làm gì và vào lúc nào? Vì sao nó tồn tại lâu dài như vậy trên bãi biển sóng vỗ mà không bị san phẳng mất đi?